Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của chàng. Hồng Thoa ngồi xuống bên cạnh An, nàng tròn một tay qua hông của chàng, từ từ ngả đầu dựa trên vai của An, thỉ thảo. Số trời cả thôi anh, chúng mình chẳng còn làm gì được hơn nữa. Nhưng anh tin đi, gieo nhân nào chắc chắn sẽ gặp quả ấy. Thế nào cũng có một ngày, những quân gian manh, sát nhân này phải đền mạng mà thôi. An vòng tay qua ôm lấy Hồng Thoa. Chàng im lặng, cố lấy đi cái sự minh tĩnh. Nhưng những tiếng riêng vị của Lan và hơi thở rồn rập của chính ngay sát bên cạnh làm cho chàng không thể nào định tâm được. Có lẽ Hồng Thoa đã cảm nhận được điều đó. Nàng rìu nhẹ an đứng dậy rồi nói. Đời này ngộp thở quá. Chúng mình ra nghĩa chàng hoà hình đi, nghỉ ngơi một chút nhé. Anh vẫn cứ im lặng, nhưng chàng từ từ bước theo Hồng Thoa. Cả hai lặng lẽ đi bên nhau. Cho tới tận trời thật sáng thì mới tới khu nghĩa trang. Hôm nay không có đám ma nào và cũng là ngày làm việc nên nghĩa trang thực sự là vắng vẻ, cảnh điều hiu, lạnh lẽo cho cái tâm hồn của An dịu lại, nhưng cũng đã tạo cho chàng một cái sự chán nản lạ lùng. Anh nghĩ là vụ tai nạn xe hơi của mình và hình ảnh thằng chồng hung tóa đã lén lút xuống nhà xe, phá đi cái bộ thắng để giết chết cả gia đình vợ. Tự nhiên hình ảnh trồng hồng thoa từ từ biến thành chính, hiện rõ ở trong đầu của chàng. Thân thể của An run lên, chàng nghiến răng lại la lớn. Ta phải trả thu! Ta phải trả thu! Không gian mềm mông âm vang lời của chàng hét nhưng chắc chắn cũng chẳng có ai nghe thấy tiếng hét thật ớt hận của An bấy giờ. Chàng chỉ là một oan hồn vất vượng bên cạnh thế giới của loài người mà thôi. Bỗng trước mắt của chàng là một cậu bé khoảng 3 4 tuổi, từ từ lướt tới trước mặt của An, nhìn chằng cười khúc khích, bé đang ngậm ngón tay tròn mút chụt chụt, trông thật là trẻ con. Chết sâu một thời gian, bây giờ An đã phân biệt được ai là người và ai là ma. Chàng nói với cậu bé mới tới. "Cháu đã chết lâu chưa vậy?" "Dạ cũng gần 3 năm rồi. Ờ, chôn ở đây à?" "Vâng ạ. Ở đây có nhiều người Việt như mình hay không?" Nhớ năm cháu mới chết thì buồn lắm, nhưng bây giờ thì có nhiều bạn bè rồi. Tuy nhiên chẳng có ai ở lại đây lâu cả. Chú và cô này ở đâu tới? À, chú và cô chôn ở chỗ khác. Nhưng tại sao mọi người đi hết mà cháu không đi như những người khác vậy? Cháu còn mẹ phải nuôi, không có đi được. Mẹ cháu cũng chôn ở đây ư? Cậu bé cười khúc khích nói. À, mẹ cháu chưa chết nên đâu có chôn cất gì đâu. An ngạc nhiên hỏi. Ơ? Như vậy làm sao chống nuôi được mẹ cơ chứ? Cậu bé không có trả lời câu hỏi của An mà hỏi lại, "Lúc nãy chú muốn nói trả thù ai đó? Có người giết chú, chiếm đoạt gia tài và vợ con nữa. Có chuyện đó hay sao?" An buồn và gật đầu, "Phải, thực sự là thế. Bởi vậy nên chú mới muốn trả thù. Chú có muốn cháu giúp chú hay không?" An mở to mắt hỏi, "Ơ? Cháu làm được chuyện đó hay sao? Chuyện gì?" Thì cháu mới nói giúp chú trả thù có phải không? Phải rồi, nhưng không phải là cháu, bởi vì bây giờ cháu cũng như chú mà thôi. Ừm. Vậy thì làm sao mà cháu trả thù giúp chú được? Không phải cháu, mà có lẽ phải nhờ tới mẹ của cháu. Mẹ cháu chưa chết thì làm sao chúng ta có thể nói chuyện với bà ấy được? Hơn nữa, nếu có chết rồi thì cũng như chúng ta mà thôi, có ích gì đâu cả chứ. Cậu bé lại cười khúc khích rồi nói: Cháu nhập vô xác của mẹ cháu nói chuyện được. An mừng rỡ reo lên. Ờ, như vậy thì hay quá, cuối cùng rồi thì cũng có cách trả thù. Hồng Thoa từ nãy tới giờ ngồi bên cạnh cũng đã mừng rỡ nói vào. Hay quá, hay quá. Em có thể dẫn dụ tôi tới gặp mẹ em được không? Cậu bé gật đầu thực dễ dãi. Được chứ, các cô cũng muốn đi hay sao? Hồng Thoa nói thật mau. Muốn chứ, nếu mẹ cháu giúp được chú An đây trả thù thì cô cũng phải nhờ mẹ cháu một chuyến. Bộ cũng có người giết cô và đoạt gia tài vợ con hay sao?" Hồng Thoa mỉm cười. "Đúng rồi, có người giết cô để đoạt gia tài, nhưng không có đoạt cả vợ cả con đâu." "Như vậy vợ cô còn sống à?" Hồng Thoa cười khúc khích vì cái sự thơ ngây của cậu bé. À, "Không phải thế đâu, cô là đàn bà nên không có lấy vợ được, lấy chồng thôi, và cô cũng chưa có chồng." À, thôi cháu biết rồi, người ta giết cô để đoạt gia tài và chồng cô nữa có phải không? Hồng Thoa lắc đầu rồi nói, không phải như vậy đâu, người giết cô là chồng cô đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net